âm nhạc và văn chương là một phần không thể thiếu trong diệu hương ngay từ khi còn nhỏ bà đã được gia đình cho theo học piano và có cơ hội tiếp xúc với văn chương vậy nên trong nhạc của bà người nghe luôn thấy những ca từ rất đẹp trau chuốt được gọt rũa và đầy biểu cảm bà tâm sự với chúng tôi về con đường đến với âm nhạc của bà mại tầm tuổi ba mẹ chị Hương cho đi học piano của một trường sơ ở tại thành phố Đà Nẵng. Ở lúc bây giờ chị Hương chỉ biết là đi học thì mình chỉ làm da mà thôi. Nhưng mà tâm hồn của chị Hương thì đã mê văn nghệ vô cùng cũng như là mê đọc sách. Tất cả những cái thăng văn trên thế giới mặc dù lúc đó chị Hương còn rất là nhỏ nhưng mà diệu hương nghiện ngủ những cái cuốn sách mà không không không cần biết đến cả thời gian sau năm bảy mươi hương có những cái ngày tháng đầu tiên của uh, những cái đỉnh cột thời cuộc có những suy nghĩ về cái cuộc sống về tương lai của chính mình của những tuổi trẻ vào lúc bảy giờ không biết ở từ đâu một cái dòng nhạc mất trật mà đi trong ở trong Dư hương Thật sự ra thì Dư Hương thì khá khá được viết một cuốn sách cho tình mình. Vào cái thời khắc mà mà Dư Hương tự nhiên ở ở đâu, ở trong mình cái giai điệu nó đến. Và Dư Hương đã buộc viết xuống tất cả những cái cái ước mơ của mình trong cuộc đời. Ngày tháng đó có thể như là một định mệnh Cho đến bây giờ những dòng nhạc của Hương, Dư Hương đã tiệt nổi, tiệt nổi và ra đời. Mời quý vị lắng nghe ca khúc Xin Đường Quay Lại qua Thành Hát Bằng Kiều. Xin đừng quay lại, xin đừng quay lại rồi sẽ thấy bình yên trong trái tim còn nghe vang tiếng cho tình mãi là một thoáng nhớ gì như nắng mai còn rơi rớt qua thềm Phải trò là một nhạc sĩ, bà cũng từng đứng trên sân khấu và thể hiện những tác phẩm của mình. Và hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Hát cho Đời, Hát cho Người với lời ca của Diệu Hương và Quang Dũng. Một ngày đến đến cho tôi, mặt trời thấy ngay u tôi. Một ngày mang đoá hoa thơm, trong vườn tôi trao tặng em. Ik wil je niet meer vangen. Tussen ik de zon. Ik ben hier in de zon. Ik ben hier in de trong âm nhạc của bà, người nghe luôn cảm nhận thấy một nỗi buồn man mác, một tình yêu chịu nặng vô điều kiện. khi nói về sự ra đời của tác phẩm, vì đó là em, một trong những tác phẩm được đông đảo người nghe nhạc đón nhận, bà chia sẻ. ngay từ lúc còn trẻ, tuy không hiểu được tình yêu như thế nào, vào thời giờ, thì luôn luôn rằng có một cái tình yêu nào đó là lý tưởng cái cuộc đời này hay không một cái tình yêu mà người ta chỉ biết yêu bởi vì hiền hữu của cái đối tượng đó của cái con người mà mình yêu. Chứ không hề nghĩ đến tất cả những cái gì phù thuộc vào họ. Phải như thế này, phải như thế kia. Cái mà diệu Hương đặc nặng nhất đó là cái tâm hồn đẹp đẽ của họ và sự chân tình. Dư Hương nghĩ nó mới là cái tình yêu lý tưởng nhất đã làm cho diệu Hương bất ngờ đặc một viết vào trong một buổi thì, à, có thể nói là khoảng như ba 4 giờ sáng thì phải đó dì Hương đã viết được vì đó là em dì Hương có viết một câu rằng không cần biết đêm dài sâu không cần biết bao ngày hao ta ngồi điểm tên thời gian nghe yêu thương dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần người yêu em khi chỉ biết đó là em không cần biết đêm dài sâu Đang ngồi đến tên thời gian nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi như xa xôi nay quay về gần vui đời. yêu em khi chỉ biết chúng đó là em En dù em dôi đi. dù biết, không là một tác phẩm hiếm hoi mang âm hưởng dân ca trong rất nhiều nhạc phẩm trữ tình. Mình ơi gắn với một sự kiện lớn lao trong gia đình bà thật xúc động khi nghe bà tâm sự. Bài mình ơi là một bài là đặc biệt trong dòng nhạc của Diệu Hương. Đây là một bài hát xuất phát từ một nỗi buồn của gia đình của Diệu Hương khi mà thân phụ của Diệu Hương qua đời trong năm 1997. Thời Diệu Hương rất là buồn và có khổ thì không bao giờ nghĩ rằng người cha của mình có thể ra đi bệnh viện nhìn thấy cái sự đau khổ của người mẹ mình lúc đó mẹ di hương không có thể nằm ngủ một mình trong phòng được nữa và di hương trải qua ngủ chung với mẹ để cho cảm thấy rằng là không quân nó vẫn còn có cái sự ấm áp của một người bên cạnh từ những cái dòng nhạc nó đã đến ở trong mình để di hương nói đến chị có đến và trừ vuông khổ của những mẹ mình cũng như được những tấm càng của những người Việt Nam khi mà người chồng thân yêu uh, bên mời quý vị lắng nghe ca khúc mình ơi của tính hát Thụy Điển tục cúng hiến đến những người yêu dòng nhạc của mình. Vũ Hoàng được biết, chuẩn bị cho ra đời cuốn CD mới mang tên Tình ca Diệu Hương Sáu như một lời tri ân gửi đến những người nghe nhạc. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị nghe ca khúc bài Tình ca của em qua tiếng hát đôn hồ như một lời cảm ơn của Diệu Hương đến những thính giả của đài Á Châu tự do. Vũ Hoàng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kế tiếp. cất tiếng hát dấu trên niềm đắng cay trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đầy em từ đầu đêm mang tim hát xa xăm bên cây đàn Gut in elkaar. Bij het in elkaar, u en. Laat dòng sông, nuk, trong, Laat looi, die, trên, dat, krek, xa, xanh. Wat je nou đây, nhớ nhung quê nhà, khóc thần, nhớ...